Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Từ người anh ta khiến cô phải run lên cậm cập Cô bắt đầu cảm thấy bực mình. Và có lẽ cả xe chỉ riêng cô là mặc áo khoác dạ thôi. Xe đã đông đến độ hết cả ghế ngồi. Và người ta đang phải chen nhau cả chỗ đứng nữa. Nhưng hơi người trong xe chẳng làm cô ấm lên chút nào. Người hành khách bên cạnh bắt chuyện. Bạn học ở gần đây ứ. Cô nói tên trường. Và anh ta ổ lên, à trước đây mình cũng học ở đó, thế anh ra trường lâu chưa? Người đồng hành không nói gì. Anh ta cầm cuốn sách của cô và đọc hâu háo dưới ánh đèn lờ mờ, như thể là chưa được nhìn thấy chữ bao giờ. Anh ta làm cô nghĩ đến một cậu bạn cùng lớp, luôn bị bạn bè chế nhạo vì lấy sách và thư viện làm thú vui. Cô chợt nhớ ra cái bài thực hành mà cô phải nộp sau Tết, một bảng điều tra xã hội học. Chẳng mấy khi cô gặp đông người thế này lại đủ mọi lứa tuổi mọi ngành nghề. Cô vội lấy ra tập phiếu điều tra và len lỏi đến từng ghế ngồi. Cô lịch sự xin phép từng người và chép tên tuổi của họ vào bảng rồi đưa cho họ ký vào. Tất thảy đều vui vẻ khai thông tin và ký giúp cô. Khi về lại chỗ ngồi cô đến được hơn 50 phiếu, cô phấn khởi vì sáng kiến vừa rồi để xin được ngần này bảng điều tra. Các bạn cùng lớp cô sẽ phải mệt đứt hơi khi tập hợp các đối tượng. Anh chàng ngồi cạnh giúp cô sắp xếp lại các phiếu hỏi một cách tỉ mỉ như thể làm việc cho chính anh ta vậy. Sau cùng, anh ta rụt rè hỏi cô, bạn có thể cho mình mượn cuốn sách này được không? Cô ngần ngử, cuốn sách này quan trọng lắm. Sau Tết mình thi rồi, phải cần đến nó ngay. Mình hứa là sẽ trả lại bạn sớm mà, để yên tâm thì ghi địa chỉ nhà mình vào nhé. Thế là cô ghi luôn địa chỉ của anh ta Những âm thanh trên xe cứ nhỏ dần Và khi chiếc xe chạy rầm rầm trên mặt cầu Tiếng mọi người trên xe im bật Cô nghe vài tiếng thì thào Đến cầu rồi đấy Và cô thấy mình rơi xuống một cái vực sâu hun hút Đen thẳm và lạnh lẽo Chiếc xe này kinh hồn Rồi phanh cưng lại Khiến cô tròn tỉnh Người dúi về phía trước Trên xe đã vắng tanh không còn một ai Cửa xe tự động mở ra. Người lưa xe nhìn cô vẻ chờ đợi. Thế là cô vội vàng sách ba lô xuống. Đây đích thị là đầu bến. Từ đây về nhà cô chỉ việc đi bộ thêm vài trăm mét nữa. Chiếc xe lại chúi đầu về phía trước. Rồi ánh đèn pha thoát cái đã biến mất sau một khúc ngoạn. Giấc ngủ vội vàng trên xe làm đầu óc cô nặng chỉnh chỉnh. Người vẫn bồng bềnh như đang mơ. Có tiếng xe máy phanh kít sau lưng. Mẹ và anh trai cô dựng vội xe rồi chạy ảo lại. Mẹ cô hốt hoảng. Đi đâu mà giờ này mới về hả con? Mẹ gọi điện lên ký túc xá. Người ta bảo con về từ chiều kia mà. Cô ngẩn ngơ nói. Vẫn sớm mà mẹ. 3 giờ sáng rồi mà còn sớm cái nỗi gì? Em lang thang ở đâu? Giờ này mới về chứ. Anh trai cô cảnh nhận. Rồi xách giúp cô chiếc ba lô lên xe. Cô ngạc nhiên. Làm sao mà 3 giờ sáng được? Xe chạy từ trường về đây chỉ mất một tiếng thôi. Mới hơn 7 giờ là cùng chứ gì? Hai người kinh ngạc nhìn cô, không nói năng gì. Và sau Tết, cô lại sửa soạn đồ đạc để trở lại trường. Khi sắp xếp lại tập phiếu hỏi, cô sững sờ thấy trên đó không còn có một chữ ký nào cả. Họ tên của những hành khách cô ghi thì vẫn còn nguyên. Nhưng chữ ký mà cô nhờ họ ký vào, Đã biến mất hoàn toàn rồi. Cô tìm tờ phiếu hỏi của anh chàng ngồi cạnh trên chuyến xe hôm ấy. Cũng không hề có chữ ký. Mà cô còn nhớ rất rõ rằng sau khi anh ta ký xong cái chữ ký rất là bay bướm. Cô đã nói đùa rằng nhìn chữ ký của anh. Có thể đoán sau này anh thành ông xếp lớn. Bây giờ cô nhìn những tờ phiếu hỏi đầy ngờ vực. Khi cô tìm được địa chỉ của người hành khách trẻ tuổi kia. Thì đôi chân cô đã đầy bùn đất. Làng của anh ta nằm dập theo đường xe chạy đến trường cô. Con đường vào làng thì bẩn thiếu và rất là lầy lội. Cơn mưa phùn khiến cả ngôi làng chìm trong một màu xám quạnh quẽ, đầy ẩm ướt. Cô vào sân trong của ngôi nhà. Khi cô nói tên người cần tìm và xưng mình là bạn học cũ, thì khuôn mặt của người phụ nữ già nua trước mặt cô co rúm lại. Bà ta quay mặt đi và gọi một đứa bé con chừng 8 tuổi lại. Còn dẫn chị này ra chỗ anh đi. Cô đi theo đứa bé lũn cuún chạy phía trước, nó đi rất xa, chừng nửa tiếng đồng hồ sau, trước mặt cô là một nghĩa trang rộng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net